Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng nói, Ngươi ăn trước đi, ta vào cung một chuyến. Nữ hoàng dũng tính ở đây để mình né qua chuyện của Thôi Minh, nhưng chỉ qua một đêm, nàng liền thay đổi chú ý, xem ra hẳn là Tông Chính Tự, nơi đó xuất hiện biến cố. Lý Mộ nhớ tới Chu trọng nhắc nhở, đi ra khỏi cửa nhà, đi thẳng về phía hoạt cung. Tông Chính Tự, vụ án của Thôi Minh hôm nay ở Tông Chính Tự thẩm án là cuối trong tâm chính tự hội tụ không ít quan viên nghe thẩm thọ dương nhìn đám ngự đảng cũ vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi vụ án của thôi phò mã cũng đủ chết 100 lần các người nói nói thế nào bảo là bổn dương làm sao bây giờ giết hắn sao hắn là người của mình đó không giết hắn lại là làm việc thiên tư trái pháp luật bổn dương hướng bệ hạ ăn nói thế nào đây hướng dân chúng ăn nói làm sao bổn dương rất là khó xử Lại Bộ Thị Lan hỏi, chủ công chúa và Hoàng Thái Phi còn chưa có tin tức sao? Một người nói, công chúa hôm qua đi vào trong cung, đi cầu Hoàng Thái Phi nghỉ cách. Nghe nói Hoàng Thái Phi đã đi gặp Bệ Hạ, nhưng Bệ Hạ không có trong cung, ngày hôm qua cả đêm cũng không về. Bệ Hạ thế mà một đêm không về cung sao? Bệ Hạ không có gì Hoàng Cung, có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ là chu gia? À mà sẽ không? bệ hạ cùng chu gia sớm không còn liên hệ hẳn là cố ý tránh hoàng thái phi cùng với công chúa rất hiển nhiên bệ hạ không có muốn nhúng tay vào việc này lại bộ thị lan ho lên một tiếng nói đừng có tùy tiện nghị luận bệ hạ bây giờ quan trọng nhất là chuyện Thô thị lan thọ dương phất phất tay nói cứu cũng không phải không cứu cũng không phải các ngươi ai nói cho bổn dương biết bổn dương nên làm cái gì bây giờ Chú Trọng thản nhiên mở miệng nói, Thôi Thị Lan là không thể bảo vệ, bảo vệ Thôi Thị Lan liên lụy đến Thọ Dương. Hơn nữa Thọ Dương cũng chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời. Đến lúc đó Thọ Dương bị liên lụy công chính tự nhất định độ chủ rồi. Vụ án của Thôi Thị Lan còn phải thẩm tiếp, vẫn là đừng có ủng phí khí lực nữa. Thọ Dương nói, Chu Thị Lan nói có đạo lý, nếu không vậy thôi đi. Vừa dứt lời, một vị trưởng cố của tông chính tự chạy vào, cao giọng nói, Dân Dương công chúa giá đáo, tham kiến công chúa. Dân Dương công chúa đi vào, mọi người thay nhau chào. Dân Dương công chúa hành một lễ với Thọ Dương, ra mắt Dương Thúc. Miễn lễ, miễn lễ đi. Thọ Dương phất phất tay nói, tìm được biện pháp cứu phò mã chưa? Dân Dương công chúa gần gần đầu nói, tìm được rồi. Thọ Dương ngẩn ra một ven, sau đó phản ứng lại, khó có thể tin nói. Tìm được rồi sao? Dân Dương công chúa lấy ra một cái lệnh bài màu vàng kia nói, mời Dương Thúc xem. Khi mà nhìn thấy lệnh bài màu vàng này, Thọ Dương liền ý thức ra, vỗ vỗ cái đầu, thất vọng nói, bổn Dương đầu óc này, sao mày lại quên mất cái này chứ? Dân Dương công chúa kinh ngạc nói, Dương Thúc, ngài tựa như không có quá cao hứng vậy. Thọ Dương thở dài, Bổn dương, đây là tự trách thôi, bổn dương nếu sớm một chút nhớ ra có cái thứ này, phò mã liền không cần phải chịu khổ nhiều như vậy. Hoàng Quý Phi chưa có báo cho nàng tác dụng của kim bài này, dân dương công chúa vội vàng hỏi, dương thúc, lệnh bài này thật sự có thể cứu phò mã sao? Thọ dương tiếp nhận kim bài, suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, đây là tiên đế năm đó vì ngợi khen trọng thần trong triều. Lệnh công bộ cùng với thiên ngoại Dẫn thạch chế tạo lệnh bài Trên lệnh bài còn phú một tầng tinh kim Kẻ mà cầm lệnh bài này Trừ mưu phản đại nghịch Tất cả tử hình đều miễn Miễn tử kim bài Tổng cộng có 13 tấm Hoàng quý phi năm đó được tiên đế sủng hạnh Cho nên tiên đế đã cho nào một tấm Mọi người hỏi Kim bài của hoàng Thái Phi Cũng có thể cứu thu Thị Lan sao Thọ Dương gần gần đầu nói Chỉ cần Hoàng Quý Phi đồng ý, kim bài này có thể cứu bất luận kẻ nào. Các vị quan viên đảng cũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một nét vui sướng. Lại bộ Thị Lan truy hỏi, kim bài này có thể miễn đi tội trạng của thu Thị Lan à? Thọ như nói, có thể miễn tử, nhưng mà không thể chuộc tội. Người vận dụng miễn tử kim bài, cách chức, cách bổng không được phong nữa. Lệnh bài này có thể bảo vệ hắn một mạng, nhưng hắn không còn là trung thư Thị Lan. Chỉ có cái danh Phò Mã thôi. Không có cái thực của Phò Mã. Triều Đình cần phải thu hồi phủ Phò Mã của hắn. Từ nay về sau, không có phát bổng lập Phò Mã cho hắn nữa. Thôi Minh là Trung Thư Thị Lan. Vị trí này có thể cho bọn họ sớm biết việc lớn quốc gia thông qua quyết sách của Trung Thư tỉnh, khống chế Triều Đình. Sau khi mà việc như nguyện xảy ra, lại bộ Thị Lan chính là thông qua Thôi Minh để lệnh cho Triều Đình treo giải thưởng hung linh kia. Một khi mà mất đi vị trí này, Đảng cũ mất đi một bộ phận khống chế rất lớn đối với triều đình. Nói cách khác, cho dù hắn có thể giữ được tính mạng, đối với đảng cũ cũng không có bất cứ tác dụng gì nữa. Lại bộ Thị Lan thở dài nói, như thế đã là kết cục tốt nhất rồi. Một lát sau, trong tông chính phủ cửa thiên lao, Trương Xuân ngăn cản Thọ Dương giận dữ nói, Cái gì? Các người muốn thả Thôi Minh sao? Thôi Minh ra phạm tội lớn như vậy, Các ngươi thấy mà lại muốn thả hắn. Trong mắt các ngươi còn có một chút dương pháp nào không? Thọ dương dơ cái lệnh bài kia nói. Đây, đây là miễn tử kim bài tiền đế ngự bàn Kẻ cầm lệnh bài này trừ mưa phản đại nghịch. Tất cả tử hình đều được miễn. Đây là dương pháp. Trương Xuân lẫn tiếng nói. Các ngươi dung lệnh bài thời kỳ của tiên đế. Miễn tụ chết cho tội thần Đương Triều. Ngươi đặt bệ hạ ở đâu? Thọ dương hư lạnh một tiếng nói. Vua không có nói chơi, lệnh bài của tiên đế đại biểu cho nguy nghiêm hoàng thất, nguy nghiêm của đại chu Chỉ cần đại chu còn, lệnh bài này liền còn có tác dụng. Kẻ mà thấy lệnh bài này như gặp tiên đế, kẻ kháng lệnh bài như là kháng thánh chỉ, chỉ là kháng chỉ bất tuân, xử trảm quyết, tru di tam tộc. Trương Xuân nhảy mắt, lui đến một bên, dương tai nói, Mời, khi mà Lý Mộ đi vào tông chính tự, từ trong miệng của Trương Xuân biết được, thôi Minh đã theo dân Dương công chúa trở về rồi. Tông chính tự thời khắc máu chốt sắp thẩm phán, dân Dương công chúa đưa tới miễn tử kiêm bài miễn đi cái tội chết cho hắn. Tuy là thôi Minh đã mất quan chức, mất phò mã phủ cũng đã đánh mất bổng lộc, nhưng mà giữ được mạng. Thẳng cho đến lúc này Lý Mộ mới hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Trọng. Cái gọi là trước mặt luật pháp, mỗi người ngang hàng là không có khả năng hoàn toàn làm được. Tiên đế. Ban phát miễn tử kim bài chính là cho những người này được đặc quyền. Tuy là cầm miễn tử kim bài chỉ cần không phải là tạo phản, cho dù là giết người phóng quả cũng có thể miễn trừ tội chết. Có được miễn tử kim bài có thể trở thành quân đô đứng ngoài pháp luật rồi. chương 429 Danh sách Cái này thật ra cũng không phải là trường hợp đặc biệt của Đại Chu. Lý Mậu biết ở thế giới của hắn trong lịch sử loại chuyện này xảy ra không ít. Chẳng qua là miễn tử kim bài của thế giới kia gọi là đàn thư thí khoán. Bản thân cầm đàn thư thí khoán có thể miễn trừ cái tội chết chín lần, con cháu có thể miễn trừ 3 lần. Đây đều là chuyện từng chân thật xảy ra trong lịch sử. Cái này đương nhiên phá hủy xã hội công bằng, phá hủy luật pháp công bằng. Nhưng mà luật pháp của thế giới này vốn chính là phục vụ cho bộ phận nhỏ số người. Quốc gia trên bản chất vẫn là nhân trị mà không phải là pháp trị. Chu Trọng đã đề xuất quyền quý phạm pháp, tội ngăn dân thường, không chỉ có mất quan bảy chức, còn thiếu chút nữa đã mất mạng. Bởi vì luật pháp là bảo hộ quyền quý, mà không phải là bảo hộ cho dân chúng. Trương Xuân nghiến răng nói, Sở gia 37 mạng người đó, một cái lệnh bài nát, liền đổi được 37 mạng người miễn tử kim bài chó chết này. Bổn Dương đã nghe thấy hết rồi. Thọ Dương từ bên cạnh đi ra nói, Ngươi dám nói, kim bài của tiên đế Ngự bàn là lệnh bài nát. Trương Xuân ơi là Trương Xuân, ngươi coi như để cho bổn dương bắt thóp rồi. Ta vừa nói cái gì? Trương Xuân nhìn Lý Mộ hỏi. Lý Mộ, ngươi có nghe thấy không? Lý Mộ lắc đầu nói. Đâu có. Trương Xuân nhìn Thọ Dương nói. Bản quan cái gì cũng chưa nói. Dương gia ngươi đừng có ngậm máu phun người nha. Thọ Dương hư lạnh một tiếng với Trương Xuân nói. Bốn dường hôm nay cao hứng lười so đo với người. Trương Xuân nghiến răng nói, các ngươi đừng có quá cao hứng sớm, bản quan sẽ không có bỏ qua cho thôi mình kẻ ác đó đâu. Thọ dường nhúng dài khinh thường nói, ngươi còn có thể thế nào, tuy nói một khối miễn tử kim bài chỉ có thể dùng một lần, một người cũng chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà trên tay các ngươi còn có điểm yếu của Thô Thị Lan sao? Các người có thể chứng minh cửu gian quận thủ là hắn du hãm sao? Các người không thể chứng minh bớt ở đây mà mạnh miệng với bổn dương đi. Hắn liếc lý mộ cùng Trương Xuân một lần cuối cùng nói. Ta về đây, về nhà nghe kịch. Miễn tử kim bài chỉ có thể dùng một lần. Mỗi người cũng chỉ có thể miễn một lần. Lý mộ cùng Trương Xuân liếc nhau. Từ trong lời nói của Thọa Dương đạt được một ít tin tức quan trọng. Miễn tử kim bài là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, hơn nữa cùng một người, cả đời không thể hai lần miễn chết. Cái này có ý nghĩa nếu mình lại tìm được một chứng cứ phạm tội về tội chết của Thôi Minh, mặc dù dân dương công chúa có thể lấy ra miễn tử kim bài, cũng không có thể chuột tội cho Thôi Minh giống lần này. Chuyện cửu gian quận thủ cấu kết với Ma Tông đã trôi qua mười mấy năm, xác suất có nhân chứng sống sót rất nhỏ. Khi mà Tô Hòa cùng sở phu nhân chết, Thôi Minh chưa có bước vào tu hành. Lúc này mới có khả năng hồn thể Tô Hòa cùng sở phu nhân tồn thế. Sau khi mà ôm cửu gian quận thủ, cái cây to này, tu vi của Thôi Minh tất nhiên như Lý Tứ ở trong một khoảng thời gian ngắn có được sự tăng lên rất lớn. Thôi Minh khi đó làm việc tất nhiên càng thêm triệt để. Cả nhà cửu gian quận thủ chỉ sợ là ngay cả hồn phát cũng không có thể lưu lại. Thông qua manh mối này đi bức tử Thôi Minh, hy vọng xa vời Nhưng mà Lý Mộ còn có Tô Hòa, chỉ cần chờ được nàng xuất quan, mang nàng đến thành đô, nói ra cái việc năm đó, ai cũng không có bảo vệ được Thôi Minh. Tuy Tô Hòa chưa có nói cho Lý Mộ chuyện của nàng, nhưng mà rất thiện nhiên Thôi Minh trước khi đính hôn cùng với nàng, sau đó ôm đùi sở gia lại vì con gái cựu dân quận thủ giết chết cả tộc của sở gia. Sau đó lại kết hợp cùng dân dương công chúa. Sự thật không còn đón nhiều. Lý mộ nhìn bóng người của thọ dương đi xa đủ lý do hoài nghi. Địa vị của Thôi Minh ở đảng cũ có phải thật sự cao như vậy không? Hay là nói hắn đơn thuần bởi vì cái bộ dạng đẹp toàn bộ nam nhân của thành đô đố kỵ cho dù là đồng đảng của hắn. Nguyên nhân này đã không quan trọng. Quan trọng là Lý mộ phải về bắt quận một chuyến. Vốn định Giờ sau khi mà thôi Minh đền tội, hắn trở về Bắc Quận. Hôm nay thôi Minh đã được cứu rồi, hắn đi Bắc Quận liền càng cầm thiết hơn. Sau khi đi Bạch Dương Sơn, dẫn An Liễu Hàm Yên cùng đi dãn dãn, hắn còn muốn đi Dĩnh Bích Thủy chờ Tô Hòa xuất quan. Nàng bế quan đã gần nửa năm rồi, cho dù thăng cấp chậm nữa, sắp tới cũng nên xuất quan chứ. Không phải là loại người nào cũng có dặn khí của tiểu ngọc cùng sở phu nhân ở trên đường tu hành. Tô Hòa đi gian nan hơn nhiều. Có lẽ là vì quán khí của nàng khác với Tiểu Ngọc cùng sở phu nhân. Tiểu Ngọc trước khi chết chịu quan tình thật lớn. Còn có chân ngôn lai động ông trời có thể thăng cấp cảnh giới thứ năm Sở phu nhân cả tộc bị giết. 20 năm nay sau khi chết trong lòng không có cảm tình khác. Chỉ có quán hận đối với Thôi Minh. Chỉ cần có thể giết chết Thôi Minh nàng thậm chí nguyện ý Hồ Phi phát tán. Đây là sự khác biệt lớn nhất của Tô Hòa cùng Sở Phu Nhân. Trong lòng Sở Phu Nhân chỉ có sát ý thô bạo, Tô Hòa cho Lý Mộ cảm giác, lại là một người sống sờ sờ, nàng có mừng có giận, có quán có sầu, còn có một chút tinh quái như đùa dai, thường xuyên đùa dẫn Lý Mộ, mặt đỏ tai hồng. Tuy cũng đã từng chết một lần, nhưng mà làm linh thể Sở Phu Nhân là vì thù hận mà sống, Tô Hòa vì chính nàng mà sống. Lý Mộ đi ra khỏi tông chính tự, chưa có đời cung, hướng về Thượng Dương Cung đi đến. Trước khi về Bắc quận, hắn cần phải nói một tiếng với Nữ Hoàng. Trên danh nghĩa, hắn là bộ đầu thần Đô Nha, ngự sử trong điện, nhưng mà thân phận quan trọng nhất của hắn là nội vệ Nữ Hoàng. Thần Đô Nha cùng ngữ sử đại đều không quản được hắn. Thượng Quang Ly đứng bên ngoài cửa Thượng Dương Cung, Lý Mộ đi qua nói, ta có việc muốn gặp bệ hạ. Thượng quan Ly xoay người đi vào điện, rất nhanh đi ra nói, vào đi. Lý Mộ đi vào trong điện, phát hiện Mai Đại Nhân cùng sở phu nhân đều ở đây. Khí tức trên người của sở phu nhân cực độ bất ổn, hiển nhiên đã biết tin tức của Thôi Minh được phóng thích. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng nói, hy vọng người được của trách bệ hạ, dân dương công chúa lấy ra miễn tử kim bài, bệ hạ không thể khống chế rồi đối mặt miễn tử kim bài của tiên đế nữ hoàng cũng bất đắc dĩ nàng tuy là họ chu không họ tiêu nhưng mà trên danh nghĩa cũng phải là xưng tiên đế một tiếng phụ hoàng không thừa nhận miễn tử kim bài tiên đế phá chính là bất hiếu trong lịch sử từng của đế vương đại chu truyền cho trọng thần roi vàng dưới đánh nịnh thần trên đánh hùng quân ngay cả hoàng đế đời sau cũng phải kiên kỵ vua của một nước đều là người muốn lưu lại trong lịch sử Ai cũng không muốn gánh tiếng xấu bất hiểu. Chương 430 Danh sách Huống chi vua không có nói chơi, hoàng đế hứa hẹn ở trong mắt của mọi người chính là quốc gia hứa hẹn. Mặc dù là mọi người đều cho rằng miễn tử kiêm bài không hợp lý, nhưng nó đã tồn tại, triều đình phải dân theo. Sở phu nhân sau khi bình ổn cảm xúc nói, dân nữ không có dám trách bệ hạ, Thôi Minh giết cả tộc của ta Dân nữ cho dù là hồn phi phát tán Cũng muốn Thôi Minh Cái tên độc ác đó phải đền mạng Người đừng có dội xúc động Lý mộ nhìn sở phu nhân nói Việc Thôi Minh ta sẽ nghĩ cách tiếp Sở phu nhân đi tìm Thôi Minh liều mạng Hiển nhiên không phải là một ý kiến hay Nàng vừa mới thăng cấp Thực lực bất ổn Thôi Minh đã bước vào tạo quá nhiều năm Bản thân thực lực không kém Chỉ sợ trên người cũng có không ít con bài chưa lật. Chính nàng báo thù chẳng qua là chịu chết vô ích. Ngay lúc này, nữ hoàng thẳng nhiên nói, thôi minh, tâm tính như thế, chỉ sợ cái việc cửu gian quận thủ năm đó cũng có khả năng rất lớn, là hắn du hãm Đáng tiếc cái việc này trôi qua thời gian quá lâu đã không thể suy tính, chỉ có thể mang thôi minh su hồn thôi. Lý mộ dội dàng nói, bệ hạ, Lệ này tuyệt đối không thể mở rồi Bao gồm lý mộ ở trong Mỗi người đều có riêng tư cùng bí mật Một khi mà triều đình mở tiền lệ này Họp Pandora cũng sẽ mở ra từ đây luôn Cái này sẽ so với miễn tử kim bài So với luật lấy bạc chuột tội Tạo thành ảnh hưởng càng thêm ác liệt Giữa người với người không có bí mật Mỗi người đều trí công vô tư Không có dấu giếm, không có phạm tội Cái này nghe qua tựa như rất là tốt đẹp Nghĩ kỹ, thật cực kỳ khủng bố. Cho dù là nhà môn, khi mà nhiếp hồn với dân chúng, cũng phải căn cứ vào tình huống đã tìm được rộng lớn chứng cứ. Nếu mà chỉ dựa vào phỏng đoán, có thể tùy ý xem xét nội tâm của người khác, trật tự toàn bộ thế giới đều sẽ loạn. Lý mộ hy vọng thôi minh chết, nhưng mà cũng không thể chạm vào một số điểm máu chốt nào đó. Hắn nhìn về phía nữ hoàng nói, Bệ hạ, thần muốn trở về Bắc quân một chuyến, Lúc mà Thôi Minh ở huyện Dương Khâu, nữ tử giết chết đầu tiên kia cũng đã quá thành quỷ tu rồi. Cùng với thần chính là sinh tử chi giao. Nếu mời nàng đến Liên có thể định được tổ chết cho Thôi Minh. Đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng không có bảo vệ được hắn. sở phu nhân nhìn về phía Lý Mộ rút buộc hiểu vì sao mà Lý Mộ cũng hy vọng Thôi Minh chết như thế. Nàng hỏi, người có quen dị cô nữ đó sao? Lý Mộ gật đầu nói, nàng chính là bằng hữu của ta, sở phu nhân thở dài là ta có lỗi với nàng. Lý Mộ lắc đầu nói người mà hại chết nàng là Thôi Minh không có quan hệ với người. Nữ Hoàng nghĩ nghĩ nói ngươi ở thần đô đắc tội không ít người ta để cho mai vệ đi cùng với người. Lý Mộ lắc đầu nói không cần cho dù gặp chuyện ngoài ý muốn thần cũng có thể tự bảo vệ mình. Chính hắn cũng là thần cấp thần thông có thể phát huy ra thực lực. So với mượn dùng pháp lực sở phu nhân cùng tu Hòa còn mạnh hơn, mượn dùng các chiêu đạo thuật, hắn đã có thể sang bằng trên lệch với tu hành giả tạo quá cảnh bình thường. Nếu là tính cả bùa chú pháp bảo, cũng có thể đấu với tu hành giả động quyền một lúc. Lý Mộ từ chối hộ vệ, nữ hoàng không có trì quản nói, nhớ rõ, dược ở trước khoa cử trở về, khoa cử lần này trầm hy vọng ngươi có thể tham gia. Cách khoa cử còn 2 tháng, vô luận thế nào cũng là đủ mà. Phương pháp chọn quan của Đại Chu đã thay đổi, khoa cử trở thành nước cờ đầu để làm quan Lý mộ muốn trên triều đường phát huy cái tác dụng lớn hơn nữa. Nhất định phải tham gia khoa cử, chỉ cần có thể thông qua khoa cử, nữ hoàng ngày sau, mặc kệ an bài thế nào đối giãn, cũng không ai có thể phản đối. Xin nghĩ với nữ hoàng xong, Lý mộ về trong nhà, Cùng với tiểu bạch thu dọn đồ đạc... Mau chóng xuất phát. Việc này... Chuyện dân dư công chúa... Lấy ra cái miễn tử kiêm bài... Cứu phò mã đã truyền khắp thần đô. Thần đô dân chúng nghe vậy... Lâm vào trầm mặt thật lâu. Trong kịch... Trần Thế Mỹ dứt bỏ vợ con... Cuối cùng đưa tới trời phạt. Mọi người xem mà trong lòng thống khoái vô cùng. Nhưng ở hiện thực... Thôi phò mã đã giết vợ diệt tộc... Trên người gánh mấy chục mạng người... Vẫn có thể nhân nhân hoài dòng pháp luật Lấy thân phận phò mã Hưởng thụ vô số vinh hoa hữu quý Kịch Trung quy chỉ là kịch thối Hình bộ Hình bộ Lan Trung ngồi trong phòng trực thở dài Không ngờ được Dân dương công chúa còn có một chiêu này Tiên đế ngự ban miễn tử kim bài Chỉ sợ là ngay cả bệ hạ Cũng không thể phản đối Ai có một khối kim bài Chẳng phải tương đương có thêm một cái mạng sao Có thể ở Đại Chu, muốn làm gì thì làm rồi. Làm hình bộ Lan Trung, hắn mặc dù có thời điểm cũng sẽ bao che người trong đảng cũ, nhưng mà đều là trong phạm vi luật pháp cho phép. Chu Thị Lan từng nói, nếu mà luật pháp không thể đối với mỗi người đều công bằng công chính, như vậy luật pháp không còn ý nghĩa. Dựa theo ý kiến của Chu Thị Lan, miễn tử kim bài cái loại vật này Dũng không nên tồn tại. Thị Lan Nha Chu Trọng ngồi sau bàn sách, mở ra một quyển sách trên bàn. Sách này là trống, chỉ ở trên một tờ bên trong, rậm rạp viết một chút gì đó. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một phần danh sách, trên giấy viết 13 tên chính tệ. Trong đó có ba cái đã bị gạch mất rồi. Chu Trọng cầm bút mang ba chữ hoàng quý phi nhẹ nhàng gạch đi. Lý mộ thu thập đồ đạp xong ở trong sân chờ tiểu bạch. Nghĩ đến kết cục của Thôi Minh Trong lòng vẫn có một chút tiếc nuối Thật ra hắn dúng tự mình giải quyết Thôi Minh Không cần Tô Hòa phải ra tay Đến lúc đó Tô Hòa căn bản không cần đến thần đồ, Cũng không cần nhìn thấy Thôi Minh Chuyện kia đã hơn 20 năm trước rồi Cũng sẽ không có tạo thành thương tổn đối với nàng nữa Không ngờ Đại chu thế mà lại tồn tại Miễn tử kiêm bài cái loại vật này Vì trừng trị Thôi Minh Hắn bố cục suốt nửa tháng vừa là viết kịch bản tạo dư luận, vừa là cùng sáu vị trung thư xá nhân nhõng nhẽo cứng rắn, thật không dễ gì đưa trường xuân tới tông chính tự thành công bắt được thôi minh, kết quả thua một tấm lệnh bài nát chính sách ác tính thời kỳ của tiên đế lưu lại thật sự quá nhiều luôn giải quyết một vụ lại toát ra một vụ làm cho người ta khó lòng phòng bị hắn nếu sống thêm mấy chục năm đại chu sớm hay là muộn phải quỷ trong tay của hắn rồi Một tấm đồng nát có thể phá hoại pháp chế công chính. Quả thật, cái chỗ bẩn lớn nhất của luật pháp Đại Chu không thể dễ dàng tha thứ. Chờ hắn từ Bắc quận trở về, sớm hay muộn, phải mang mười mấy cái tấm lệnh bài nát kia biến thành đồng nát thật sự. Tiểu Bạch đeo một gói hành lý nhỏ từ trong phòng đi ra, cao hứng nói, ân công, ta thu thập xong rồi, chúng ta đi thôi. chương 431, rời khỏi thần đô. Lý mộ nhìn nàng đeo hành lý căn phòng, bất đắc dĩ nói, chúng ta không phải là chuyển nhà, sao mang đồ đạc nhiều giấy. Tiểu bạch đeo chặt bọc hành lý nhỏ nói, đây là quà ta mang cho Liễu tỷ tỷ cùng với giảng giảng đó. Tiểu hồ ly tuy là bình thường hơi ngốc, ngẩn ngơ một chút, nhưng mà rất có lòng, lý mộ liền không nói gì nữa. Hắn đang muốn ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi tiểu bạch. Trở lại Bắc quận, nếu mà liễu tỷ tỷ hỏi người ta ở thần đô có hái qua ngắt cỏ hay không, người trả lời thế nào? Tiểu Bạch không cần nghĩ ngợi nói, bên người ân công trừ ta không có tiểu hồ ly tinh khác. Tố, Lý Mộ dỗ đầu của nàng nói, xuất phát, không hái qua ngắt cỏ cùng bên người không có nữ nhân xuất hiện là hoàn toàn không giống nhau. Trừ Mai Đại Nhân từng có tiếp xúc gần gũi với Lý Mộ còn có hảo tỷ muội trước kia của nàng ở diệu âm phường đám người dịu dịu âm âm tiểu thất thập lục cùng với nữ hoàng hai lần tới nơi này ăn chật tuy là bản thân của Lý Mộ không thẹn với lòng nhưng vẫn trước đó tiêm một liều dự phòng cho tiểu bạch miễn cho nàng ngốc nghếch nói năng không biết kiên dè đến lúc đó còn nói ra cái lời gì không nên nói bây giờ xem ra tiểu nha đầu không có ngốc như là Lý Mộ tưởng tượng hai người đi mãi ra khỏi thành ra khỏi khu vực cấm bay ngoài thành của thành đô, Lý Mộ quay đầu nhìn nhìn thành đô thành xa xôi, lấy ra hai tấm thần hành phù cao cấp. Một tấm đưa cho tiểu Bạch, một tấm khác dán trên người của mình. Ngay sau đó, hai người đều bay lên trên không, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Kẻ thù quán ở thành đô không ít dám nên ngang rời khỏi thành đô, tự nhiên là có chỗ dựa rồi. Thần hành phù cao cấp của Liễu Hà Biên nhờ Lý Tứ đưa tới cho hắn, Dùng để mà chạy trốn Ước chừng có một sách thật dày Dưới động quyền Bất cứ kẻ nào bụng dạ khó lường Muốn đi theo bọn họ Ngay cả bóng lưng bọn họ Cũng đừng có mong nhìn thấy Ngay sau hai bóng người vừa biến mất không lâu Trên đường cái Nơi phía sau bọn họ ban đầu cách không xa Một bóng người khoác áo choàng Sóc lên con nón che trên đầu Trên mặt lộ vẻ chấn động Nhanh như vậy sao Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trước Thời gian mấy nhịp thở, hắn đã không nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa rồi. Loại tốc độ này, mặc dù hắn có thấy ra pháp bảo tốc độ nhanh nhất, cũng xa xa công bằng. Đứng tại một chỗ kinh nghi một trận, hắn chỉ có thể quay trở lại. Một lần nữa, đi vào thành đô, hắn ở trên dài con đường lượng vài dòng tới một chỗ phủ đệ của Nam Nguyễn. Người này, sau khi mà tiến vào phủ đệ, đi thẳng đến sân chỗ sâu nhất, trong sân có đối thoại ngắn ngủi truyền đến một lát sau trong phòng trong sân đó liền truyền đến tiếng cái bàn lộ một vòng đồ sứ dở dụng cùng với phụ nhân điên cuồng tức giận mắng sau khi từ tông chính tự trở về vò mã phủ đã bị kê biên tài sản bao gồm tòa nhà bên trong tất cả tài sản của vò mã đều bị triều đình xung công thôi mình chỉ còn có thể ở công chúa phủ trong một cái phòng ngủ của công chúa tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng kéo dài không dứt hai canh giờ sau, Thôi Minh từ phòng ngủ đi ra. Lúc hắn đẩy cửa, mơ hồ có thể thấy được đây một phòng cảnh xuân. Thôi Minh đứng trong sàn sửa sang lại đai lưng một chút. Một hạ nhân từ bên ngoài đi vào, khoát người nói: "Phò mã Lý Mộ vừa rồi đã rời khỏi thành đô." Nghe được tên Lý Mộ, sắc mặt của Thôi Minh liền trầm xuống. Hắn đã dùng hơn 20 năm thời gian mới từng bước một đi đến cái vị trí trung thư thị lang, trong đó. Không biết trải qua bao nhiêu gian khổ cùng khúc chiếc, hào phí bao nhiêu là tinh huyết mới có được địa vị hôm nay. Trong một đêm, lý mộ đã khiến cho hắn mất đi toàn bộ. Cái loại trên lệch cùng biến chuyển thật lớn này, suýt nữa khiến tâm tính quán hoàn toàn sụp đổ, nảy sinh tâm ma. Tuy là không có dễ gì áp chế tâm ma nhưng mà cũng đã tổn thất mấy năm đạo hạnh rồi, làm cảnh giới ngã xuống trên diện rộng, thiếu chút nữa liên từ tạo hóa ngã về thần thông cảnh. Việc lần này không chỉ sinh ra ảnh hưởng đối với hắn ngày sau tu hành Hắn muốn đông sơn tái khởi Cũng chỉ có thể đợi đến khi mà tiêu thị trọng đăng đại dị Tất cả cái này đều là vì lý mộ Gã hận là không thể mang hắn lột da rút gần cạo xương luyện phách Nhưng ở thần đô có bệ hạ che chở cho hắn Gã không có bất cứ cơ hội nào để động thủ Lý mộ rời khỏi thần đô chính là hợp ý của gã rồi Thôi Minh hỏi, hắn đi đâu? Hạ nhân đó nói, nhìn từ phương hướng, hắn ra khỏi thành, hắn là đi Bắc quận rồi. Bắc quận, Thôi Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ âm tình bất định. Bắc quận, giới hắn mà nói, ý nghĩa bất phàm. Bắc quận là khởi điểm của hắn, hắn chính từ Bắc quận, bước ra một bước đầu tiên, từng bước một đi đến hôm nay. Nhưng Bắc quận cũng là điểm cuối của hắn, bởi vì hơn 20 năm trước, Sơ sảy ở Bắc quận Hắn tích lũy cùng cố gắng hơn 20 năm Nước chảy về Biển Đông Thôi Minh lẩm bẩm Lý mộ tên này giả dối như cáo Thần đô có bao nhiêu người hận hắn thấu xương Hận là chỉ mong hắn chết không toàn thay Hắn sao có khả năng bỗng nhiên rời khỏi thần đô Tới Bắc quận Chẳng lẽ Thôi Minh bỗng nhiên tỉnh dậy Chẳng lẽ là hắn muốn tìm đến Tô Hòa sao Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống. Một sở phu nhân đã khiến cho hắn gần như mất đi tất cả. Nếu là chuyện hắn năm đó vì đu bám sở gia, hại chết Tô Hòa một lần nữa bị dạch trần ra. Miễn tử kim bài không có cứu được mạng của hắn rồi. Hoặc là hắn bây giờ phải rời khỏi thành đô. Hoặc là lý mộ sau khi mà rời khỏi thần đô không bao giờ về được nữa, khiến cho hắn cùng chỉ Tô Hòa. Vô cùng có khả năng trở thành quỷ tu Cùng nhau dính diễn ở lại Bắc quận Thôi Minh trầm giọng hỏi liễu lão đã trở lại rồi sao Hạ nhân kia lắc đầu nói Không có Thôi Minh mặt lộ dễ nghi ngờ liễu lão đã bị hắn sai đi Bắc quận Điều tra chuyện sở dân nhi cùng với Tô Hòa Đến nay đã hơn nửa tháng Hoàn toàn không có tin tức Một cường giả cảnh dây thứ năm Rời khỏi thành đô Chỉ cần không có đi đối đầu Phật đạo, tứ tông lục phái, hầu như có thể đi ngang các quận. Lão khả năng xảy ra chuyện là không lớn. Nhưng mà nếu không gặp chuyện, vì sao mà nhiều ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có. Thôi mình ở trong sân đi qua đi lại. Liệu lão đi bên cạnh hắn không có người để mà dùng nữa. Nhưng mà Lý Mộ cùng Tô Hòa lại đều nhất định phải chết. Bọn họ không chết, chết chính là bản thân của thôi mình. Sắc mặt của Thôi Minh biến ảo một hồi lâu Cuối cùng khẽ cắn mồi Lật tay Trên tay xuất hiện một cái gương đồng to bằng bạc tay Hắn đi đến thư phòng Cắn rách đầu ngón tay Lấy máu làm mực Ở trên gương đồng viết xuống mấy hàng chữ Sau đó hắn buông gương đồng xuống Hai tay giao nhau Sau khi mà tạo vài cái ấn quyết Đánh một luồng linh lực vào gương đồng Trên gương đồng Chợt lóe lên ánh sáng màu trắng Chữ viết màu máu bên trên chậm rại biến mất như là bị cái gì đó cắn nuốt. Chương 432, trở về Bắc quận Hoàn cung. Trong ngự hoa duyên trong vườn hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng, bốn mùa không có tàn. Nữ hoàng chậm rãi đi lại trong bụi hoa. Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào nói: "Bệ hạ, Lý Mộ đã rời khỏi thành đô trong một đoạn thời gian ngắn ngủn, hắn rời khỏi trong những căn nhà kia ở Nam huyện, Bắc huyện truyền ra không ít động hướng, thật sự không cần phái người đi bảo hộ hắn sao? Nữ hoàng mỉm cười nói, hắn cũng không có không chịu nổi như là ngươi nghĩ đâu. Ngay cả thiên nguyễn thượng nhân cũng chết trong tay của hắn. Những người đó là có thể làm gì được hắn? Ngươi đã từng thấy hắn bắt nạt người khác, có khi nào nhìn thấy người khác bắt nạt hắn? Mai đại nhân cẩn thận suy nghĩ, phát hiện quả là như vậy. Lý mộ tuy đắc tội với nhiều người. Nhưng mà nhiều người dám bắt nạt hắn, kết cục đều không tốt. Bị phạt một trận roi là nhẹ, nghiêm trọng một chút, cái đầu trên cổ khó bảo toàn. Càng nghiêm trọng hơn, ở bên đường bị bổ thành tro bụi. Ngay cả phò mã của dân dương công chúa cũng bị hắn thiết kế mất quan chức, kê biên tài sản. Không ít người ở trong triều, sau lưng đều gọi hắn là tiểu hồ ly bên cạnh bệ hạ. Mai Đại Nhân nhớ lại quá trình quen biết với Lý Mộ. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, bộ dáng thì ưa nhìn, thích cười, làm việc trực tiếp, lòng của chính khí, không muốn thỏa hiệp. Ai ngờ được, hắn bắt đầu chơi xấu, thế mà cũng đầy một bụng ý nghĩ xấu xa. Nghĩ vậy, ánh mắt lơ đảng đảo qua nữ hoàng, phát hiện trên mặt của nữ hoàng, mang theo một nụ cười mỉm dùng nhàng trong nhảy mắt này, thậm chí vừa qua trăm hoa nở rộ trong giường hoa. Mai đại nhân nhảy mắt thất thần. Từ sau khi mà gã vào Thái Tử Phủ, nàng đã rất ít ở trên mặt của bệ hạ nhìn thấy một nụ cười như vậy. Thần Đô diệt phò mã Thôi Minh 20 năm trước giết vợ diệt tộc. Theo dân dương công chúa, lấy ra miễn tử kiêm bài tiên đế ngự vàng. Thôi Minh được thả ra từ tông chính tự. Nhiệt độ nghị luận của dân chúng cũng dần dần tiêu giảm. Hí kịch Trần Thế Mỹ ở Thần Đô, trào lưu nhất thời ở dưới sự tỏ vẻ của người đảng cũ cũng đã bị phong cấm. Giở kịch này đề cập phò mã công chúa, thậm chí hoàng Thái Phi, có hiềm nghi ánh xạ, bôi đen hoàng tộc. Các hí râu lớn từ nay về sau không cho phép diễn cái dở này nữa, ai làm trái xử theo pháp luật. Từ sau khi mấy cái nhà hí lâu ôm tâm lý may mắn bị đóng cửa tiệm, trong lúc nhất thời Trần Thế Mỹ phổ biến một thời, thần đô không ai truyền xướng nữa. Dân chúng tuy không có dám nói rõ Nhưng mà trong lòng tất nhiên Tránh không được nhạo bán Cái gì mà ánh xạ bội đen Chỉ toàn lời nói vô căn cứ Sự thật sẽ chỉ so với Kịch càng đen tối hơn Trần Thế Mỹ trong kịch Dứt bỏ vợ con cuối cùng rơi vào Kết cục không được chết tử tế Thôi phò mã ngoài đời Làm hết cái việc ác So với Trần Thế Mỹ kia đáng hận hơn Một ngàn lần dạng lần Cuối cùng Không phải là dẫn nhân như ngoài dòng pháp luật sao? Tiếp tục làm hoàng thân quốc thích của hắn. Vụ án thôi minh, từ đây kết thúc. Thần Đô, mỗi ngày có càng nhiều việc lớn xảy ra. Triều Đình sau khi mà cải cách chế độ tuyển quan trận đầu Khoa Cử liền trở thành điều quan trọng nhất trước mắt. Nhân tài của 36 quận được đề cử, dân dân tụ hội ở Thần Đô. Chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, rất nhanh sẽ bị quên đi. Bắc quận... Bạch Dân Sơn Lần trước Lý Mộ theo chân ngọc chân tử về núi Thủ Sơn đệ tử Của tổ đình phù lục phái Đã từng gặp hắn Lý Mộ sau khi mà nói rõ ý đồ đến Hai đệ tử tự mình Dẫn hắn cùng chỉ tiểu Bạch tới Bạch Vân Phong Bốn người đáp trên quảng trường Trước đạo Cung đỉnh Bạch Vân Phong Trong đạo cung của người sinh ra cảm ứng Hai người từ trong cung đi ra Một ông lão, một bà lão Cái bà lão bên phải đạo hiệu qua dư tử, lần trước chính là bà mang Lý Mộ cùng với Điểu Hàm Yên du lãm toàn bộ Bạch Dân Sơn. Sau khi mà chào nhau, bà lão dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Mộ. Lần trước thấy hắn, hắn chỉ mới vừa tụ thần, chẳng qua là hơn 2 tháng không gặp, khí tức trên người của hắn đã cực kỳ mờ mệt rồi hiện nhiên bước vào thần thông. Người mà tư chất bình thường từ tụ thần đến thần thông cần phải dùng 10 năm, 20 năm thậm chí còn lâu hơn hắn lại chỉ dùng có 2 tháng sao cái loại tốc độ tu hành này quá thật làm cho người ta sợ hãi đủ sát tuyệt đỉnh thiên tài của tổ đình rồi những thiên tài đó tốc độ tiến vào trung tâm cảnh mặc dù là nhanh nhưng đó là 10 năm tích lũy trở lên tích lũy dày bùng nổ mạnh một hơi phá cảnh bà lần trước được gặp Lý Mộ hắn chỉ là tụ thần bình thường thôi Không hề nghi ngờ, trong hai tháng này, hắn nhất định gặp cơ duyên to lớn. Mỗi người đều có cơ duyên, bà lão không có nghĩ kỹ nữa, cười nói. Ta mang người đến chỗ của liễu sư muội Trên bạch dân phong, một đỉnh núi thiên địa linh lực cực kỳ dư thừa. Đại bộ phận của đệ tử trên núi đều ở cùng một chỗ. Chỉ của trưởng lão cùng với đệ tử hạt tâm cảnh giới thần thông trở lên mới có tư cách ở trên núi, mở chỗ độc lập. Liễu Hàm Yên làm đồ đệ của thủ tọa, thân phận tương đương với trưởng lão. Nơi ở, linh khí dư thừa, phong cảnh tú lệ là một nơi vô số đệ tử trên núi, thậm chí không ít trưởng lão cũng hâm mộ. Giờ phút này, nàng ngồi bên cạnh bàn đá trong sân, một tài chống má, nhìn mây trôi từ trước mắt từ từ bay qua. Hạt trắng trong đám mây bay múa hót vàng, lại không có lòng dạ nào ngắm cảnh, cũng vô tâm tu hành theo thói quen bắt đầu phát ngóc. Đám mây bay qua đỉnh núi xa xa, ở trong mắt cô nàng dần dần biến ảo thành bộ dáng của một người. Lúc còn nhỏ, bị cha mẹ bán tới Nhạc phường, mỗi ngày ăn không đủ no, luyện đàn luyện đến mức cánh tay cũng không thể nâng lên, nàng cũng cắn răng chịu đựng qua được. Hôm nay lại khó có thể nhìn được nỗi nhớ đối với một người. Trong hai tháng rồi, Nàng không chỉ một lần muốn cùng giảng giảng đi thần đô tìm lý mộ Lại không chỉ một lần khắc chế ý tưởng này Mười mấy năm qua Nàng lần đầu tiên tìm được chỗ dựa của mình Nhưng mà lại không muốn hoàn toàn coi hắn là chỗ dựa. Vì có năng lực cùng nhau đối mặt một vài thử giãn Nàng không có dễ gì hạ được quyết tâm Mới làm quyết định này Tuyệt đối không có thể bỏ dở nữa chừng Buổi tối ngày đó Chuyện trơ mắt nhìn hắn một mình Đối mặt nguy cơ sinh tử. Mà nàng chỉ có thể tránh một nơi an toàn, nàng không muốn trải qua lần thứ hai. Giảng giảng, hai tay chống má, ngồi đối diện với nàng lẩm bẩm. Cũng không biết công tử ở thần đô thế nào rồi, ăn có ngon không, mặc có tốt không chứ, ở được không, có bị người ta ức hiếp hay không. Thần đô, những cái người xấu đó, thích nhất là bắt nạt người ta đó. Nghe giảng giảng nói vậy, liễu hạp yên không tránh khỏi bắt đầu lo lắng ở thần đô hơn 10 năm, thần đô là cái bộ dáng thế nào, nàng rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Chương 433: Trở về Bắc quận. Nơi đó, Triều đình hắc ám, quan nhiên qua mắt ù tai, dân chúng chết lặng, con em quyền quý coi trời bằng dung, hành vi phạm tội của bọn họ chỉ cần lấy bạc chuộc tội, căn bản không cần phải chịu luật pháp chế tài. Học sinh thư viện Lấy làm nhục nữ tử để mà làm phong trào Không ít nữ tử nhà lành Đều đã bị bọn họ làm bẩn sự trong sạch Nếu không phải là nàng từ chối Nhã gian độc tấu Chỉ sợ không thể bảo trì thân thể trong sạch Cho tới hôm nay Lấy tính cách của Lý Mộ Thần đô loại địa phương đó Nhất định sẽ thiệt thòi lớn rồi Một khi nghĩ đến đây Trong lòng của Liễu Hàm Yên Không khỏi càng thêm lo lắng Giảng dạn lắc đầu nói Cũng không biết công tử ở nơi đó có quen biết cô nương xinh đẹp hay không nữa? may mà có tiểu bạch bên cạnh công tử. liễu hàm yên ngoài việc lo lắng có một chút tức giận nói. bên người quán có cô nương xinh đẹp có bao giờ ít đâu lâu như vậy ngay cả một chút tin tức cũng không có nói không chừng sớm mà chúng ta quên rồi. nàng chưa có dứt lời bỗng nhiên u yam một tiếng cảm giác đầu mình bị ai gõ cái gì đó. liễu hàm yên xoay người phía sau trong trường Giảng giản. Nhìn phía sau của Liễu Hà Yên trong đôi mắt như nước mùa thu lưu chuyển hào quang lạ. Ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ của nàng hiện ra một nét kinh hỉ. Phía sau không có một bóng người, Liễu Hạm Yên xác thực bị công kích. Nàng khẽ biến sắc, một tay bóng tay niệm chú, bổ một chưởng về phía trước hư vô. Dũng định dụng trộm xuất hiện bên cạnh người của nàng cho nàng một niềm vui bất ngờ. Vừa lúc nghe được nàng sau lưng nói xấu hắn, Ổn công, hắn đã hai tháng qua vì nàng mà thủ thân như ngọc. Lý mộ tức giận, trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một phát bày tỏ khiển trách. Đối mặt một trưởng của Liễu Hàm Yên, hắn giải trừ trạng thái ẩn nắp, thuận thế cầm tay của nàng, toàn lực dẫn chuyển pháp lực mới quá giải được công kích của nàng. Lý mộ cùng với nàng mười ngón tay đang chặt vào nhau nói xuống tay ác vậy mu sát chồng sao? Công tử! Dạng dạng, từ trên ghế nhảy dựng lên, cao hứng chạy đến bên người của Lý Mộ. Liễu Hàm Yên tùy ý, Lý Mộ cầm tay, trong đôi mắt xuất hiện kinh hỉ nồng cháy. Sau đó khẽ hơi một tiếng nói: "Thời gian dài như vậy, ngay cả Phong Thư cũng không biết, chàng ở Cần Đô có phải là có tiểu hộ ly khác rồi hay không?" Lý Mộ nhìn phía sau nói: "Tiểu Bạch, làm chứng cho ta." Tiểu Bạch cũng giải trừ ẩn nấp, chạy tới kéo cánh tay của Liễu Hàm Yên nói: "Ta ta có thể làm chứng." Công tử ở thần đô không hái qua ngắt cỏ, trừ ta không có tiểu hồ ly khác. Liễu hàm yên nhéo nhéo mặt của đàn nói, Người so với giảng giảng còn nghe lời hắn hơn, có phải là hắn trước đến đây để dạy ngươi phải không? Tiểu bạch liên tục lắc đầu nói, ta lấy danh nghĩa thiên hồ để mà thề công tử bên ngoài thật sự chưa có hái qua ngắt cỏ. Thiên hồ là tính ngưỡng của tiểu bạch, liễu hàm yên hiển nhiên tin tiểu bạch cam đoan. Hàng lông mài liễu hơi nâng lên, nắm chặt tay Lý Mộ nói, chàng tiến vào, ta có lời muốn nói với chàng. Lý Mộ nói, ta cũng có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Hai người đi vào trong phòng, một khắc cửa phòng đóng lại, hai thân thể ôm chặt lấy nhau. Lý Mộ ước chừng nhịn hai tháng nhớ nhung, ở giờ khắc này âm âm buông nổ. Cái loại nhớ nhung này không chỉ có bắt nguồn từ tâm của hắn, còn có thân thể của hắn. Thân thể thuần âm thuần dương Có sự hấp dẫn trời sinh Sau khi mà hưởng qua sông tu ngon ngọt Thì cũng không có cay được nữa rồi Hai người ôm hôn hồi lâu Đôi môi chậm rãi tách ra Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hàm Yên Hiện ra một tia ửng đỏ nói Đi ra ngoài đi Giảng giảng cùng với Tiểu Bạch Còn ở bên ngoài đó Lý mộ công chút luyến tiếc Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng Chặt hơn một ít nữa nói Sợ cái gì các nàng không phải là người ngoài cách xa lâu ngày như vậy liễu hàm yên càng thêm luyến tiếc buồn ra nhỏ giọng nói vậy ôm một lát nữa đi hai người ôm chặt lấy nhau lắng lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương không có một lời lại hơn ngàn lời da mặt của liễu hàm yên vẫn có một chút mỏng nửa khắc đồng hồ sau liên kéo lý mộ đi ra ngoài tiểu bạch đang mang quà mà nàng mang từ thành đô đến bày ở trên bàn. Đây là trăm cài cho Dạng Dạng tỷ tỷ, còn đây là son cho Liễu Hàm Yên, tỷ con đây là son cho Hàm Yên tỷ tỷ, còn đây là hoa giống, mũi cùng Ân Công mua ở thần đô sau khi qua nở nhìn rất là đẹp. Chia quà xong, nàng sốt ruột không có chờ được Dạng Dạng mang giống hoa trồng ở trong giường hoa bên ngoài. Dạng Dạng tưới chút nước cho vườn hoa hỏi: "Những cành giống này khi nào mới có thể nở quá? Tiểu Bạch ngẫn ra một phen sau đó lắc đầu nói muội muội cũng không biết nữa lúc ở thần đô chu tỷ tỷ chỉ là phát ống tay áo chúng nó đã lập tức trưởng thành rồi lý mộ sâu sắc phát hiện cái tay đang nắm căng lên liễu hàm yên đứng trước vừa qua nhìn tiểu bạch mỉm cười hỏi cái gì chu tỷ tỷ nào tiểu bạch ngẫn ra một phen nói là là lý mộ chủ động nói là nữ hoàng bệ hạ đó Lần này đến được Liễu Hàm Yên lẫn ra, có một chút không thể tin được lỗ tai của mình, ngay cả ghen cũng quên rồi, hỏi Chàng nói cái gì? Lý Mộ giải thích. Nàng cũng biết, lúc mà ta ở Bắc quận là một ít chuyện có lợi cho bệ hạ. Sau khi mà đến thần đô, bệ hạ đối với ta cực kỳ coi trọng. Một lần bệ hạ cải trăng đi tuần, trùng hợp tới nhà của chúng ta. Tiểu Bạch chính là khi đó đã quen biết nàng. Hắn giờ phút này nói với Liễu Hàm Yên đều là sự thật. Chỉ là chuyện bị nữ hoàng trong mơ trà đạp, cái mộng xuân đã bị nàng bắt gặp, hắn biết điều lựa chọn dấu giếm. Không có đợi nàng hỏi cho kỹ, lý mộ liền hỏi ngược lại, nàng sẽ không có hoài nghi ta cùng với bệ hạ, có quan hệ gì không minh bạch chứ. liễu hàm yên bên hông của hắn nhéo một cái cả giận nói, không cho phép mạo phạm bệ hạ. Lý mộ nói, không sao, nơi này là bắc quẩn, nàng không có nghe được đâu. Liễu Hàm Yên dậm cho một cái Vậy cũng không được Lý Mộ đành phải nói Được được được ta không có nói nữa Nghe lời của nàng hết Nam nhân Đại Chu đối với nữ nhân là hoàng đế Có lẽ sẽ không có phục Nhưng mà Lý Mộ biết Không ít nữ tử Đại Chu đều tôn kính hơn nữa Sùng bái đối với nữ hoàng Trừ Thượng Quang Ly Con gái của Trương Đại Nhân Tựa như là cũng coi nữ hoàng là thần tượng Không ngờ ngay cả Liễu Hàm Yên Cũng ủng hộ nàng như vậy Nếu mà các nàng biết nữ hoàng trừ Quy Nghiêm còn có một mặt ếch nữa, chỉ sợ là hình tượng thần tượng trong lòng sẽ lập tức sụp đổ thôi. Nghe nói bệ hạ rất chiếu cố đối với Lý Mộ, Liễu hà Yên rốt cuộc yên tâm. Về phần hai người sẽ có quan hệ gì khác hay không, nàng căn bản chưa từng sinh ra mục tiêu hoài nghi. Nữ hoàng là tượng trưng cao quý, Quy Nghiêm, thánh khiết, chỉ cần động loại ý tưởng này, nàng đều cảm thấy là tội ác không thể tha thứ chương 434 Bé nhỏ không đáng kể Sau khi bày ra thân phận của nữ hoàng Chu Tỷ Tỷ là ai Căn bản không cần Lý Mộ phải giải thích Hắn đánh giá cao thấp Liễu Hàm Yên một lần Khó có thể tin nói Nàng nhanh như vậy đã thần thông rồi sao Vừa rồi lúc mà Liễu Hàm Yên công kích hắn Lý Mộ phát hiện tu vi của nàng Đã đạt đến trung tam cảnh Bản thân của Lý Mộ ở thần đô Không biết làm bao nhiêu chuyện tốt Hấp thu bao nhiêu là niệm lực của dân chúng, hào phí bao nhiêu linh ngọc, lại làm trâu làm ngựa cho nữ hoàng, được nàng giúp đỡ mới có thể trong một thời gian hai tháng, thăng cấp thần thông. Sau khi tới Bạch Dân Sơn, hắn mới phát hiện liễu hàm yên hai tháng này tiến bộ, thế mà so dáng còn lớn hơn. Liễu hàm yên có một chút đắc ý nói, hai tháng này ta đã tu hành cẩn thận, sư phụ trên tu hành giúp cho ta rất nhiều. Nàng nói một lát, lại nhìn về phía Lý Mộ khó hiểu nói: "Chàng tốc độ thăng cấp sao mà cũng nhanh vậy? Hao phí lượng lớn tài nguyên của tông môn, dưới sự trợ giúp của sư phụ, nàng mấy ngày trước mới thăng cấp, vốn định đợi cho Lý Mộ trở về nhìn thấy tu vi của nàng đã vượt qua hắn, nhất định sẽ chấn động. Không ngờ hắn giống như mình cũng đã tiến vào trung tâm cảnh." Lý Mộ liếc nàng một cái nói: "Nàng cho rằng chỉ của nàng tu hành chăm chỉ sao?" Câu này thật ra hắn nói có một chút chột dạ Hai tháng nay, hắn chỉ lo đấu trí so dũng khí với quan viên quyền quý, ăn chơi trá tán, đảng mới, đảng cũ, làm sao có thời gian đi khắc khổ tu hành. Hắn chẳng qua mang cái thời gian người khác khắc khổ tu hành, đều dùng để đi đường tắt. Nhìn mặt ngoài, hắn tựa như không có dẫn đường luyện khí như thế nào. Nhưng mà nữ hoàng là cường giả cảnh giới thứ bảy, tùy tiện ôm đùi của nàng một hồi, có thể khiến cho hắn bớt đi mấy năm khổ tù. Liễu Hàm Yên có đùi của Ngọc Trân Tử để mà ôm, đùi nữ hoàng hiển nhiên so với Ngọc Trân Tử dài hơn, trắng hơn. Liễu Hàm Yên hồ nghi nói, không có khả năng, cho dù hai tháng này chàng không ăn không uống, lúc nào cũng luôn hấp thu Linh Ngọc, cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đột phá chứ. Chàng khẳng định có chuyện gì gạt ta sao. Ba ngày không gặp, phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Chuyện có liên quan tu hành, Lý Mộ trước kia rất dễ dàng có thể trước mặt của Liễu Hàm Yên qua loa, qua ải. Ở sau khi Bạch Dân Sơn tu hành hai tháng, Liễu Hàm Yên bây giờ hiển nhiên đã không có dễ dàng bị lừa đóng. Lý Mộ đành phải nói, thật ra cũng không có chuyện gì, ta dốn không có nhanh như vậy đột phá. Là bệ hạ giúp ta một phen, bệ hạ cương giả siêu thoát cảnh giới thứ bảy, lợi hại như là trưởng giáo chân nhân của nàng vậy. Cái loại chuyện này đối với nàng mà nói, không tính là gì cả. Liễu Hàm Yên bất ngờ nói, Bệ hạ sao mà đối tốt với trang giấy? Lý mộ nói, những thứ này đều là ta dùng sự cố gắng của mình đổi lấy. Nàng không biết, thần đô hai tháng qua, ta làm trâu làm ngựa cho bệ hạ, cuối cung tận tụy. Làm bao nhiêu là chuyện, đổi lấy một lần cơ hội như vậy? Liễu Hàm Yên nắm tay của hắn, đau lòng nói, giấc giả cho chàng rồi. Không có giấc giả, Lý Mộ lắc đầu nói, chỉ có trở nên cường đại, ta mới có năng lực bảo hộ các nàng. Làm việc cho bệ hạ tuy là có giấc giả, nhưng mà bệ hạ rất là hào phóng. Nàng để cho ta làm nội vệ không chỉ tặng ta tài nguyên tu hành, còn ban cho chúng ta một tòa nhà 5 sân. Về sau nàng cùng dễ dãn dãn trở về, liền có tòa nhà lớn để mà ở rồi? Liễu Hàm Yên giật mình nói, Hả? Tòa nhà năm sân? Ở đâu? Lý Mộ nói, Bắc Quyển Sắc mặt của Liễu Hàm Yên chấn động Lấy tích tụ của nàng Chỉ sợ suốt đời không thể ở Thần Đô Mua nổi một tòa nhà năm sân Đừng có nói ở Bắc Quyển Nơi mà các quan to quý nhân tụ cư Tòa nhà các loại địa phương đó Không có thanh phận nhất định Cho dù có tiền cũng không có mua nổi Như ý thức được cái gì Liễu Hàm Yên nhìn về phía Lý Mộ hỏi Bệ hạ Đối với chàng tốt như vậy Việc chàng ở Thần Đô làm Có phải rất nguy hiểm hay không? Lý mộ không có muốn để cho nàng lo lắng cười nói. Không có, chủ yếu là bệ hạ hà hào phóng đối với người của mình. Ta làm có một ít việc bé, không có đáng kể đâu. Tiểu bạch nhìn liễu hàm yên nói. Liễu Tỷ Tỷ cùng với dạng dạng Tỷ Tỷ muốn theo chúng ta cùng nhau trở về thần đô hay không chứ? Cái tòa nhà của chúng ta rất lớn luôn, chỉ ân công cùng với người ở thôi. Trên mặt của liễu hàm yên lộ ra một nét động lòng dẫn lắc đầu nói: "Bây giờ còn chưa được, chờ tu vi của ta tăng lên một chút nữa." Lý Mộ một lần nữa chưa có mở miệng cùng Tiểu Bạch. Hắn ở thần đô gây thù hằn quá nhiều, lấy thực lực quán bây giờ chưa thể bảo hộ các nàng rất tốt, trừ phi để cho nàng giống như Tiểu Bạch cả ngày ở nhà sau. Ít nhất cần sau khi hắn học được đại bộ phận thần thông của thần thông cảnh, thực lực tăng lên một mảng lớn nữa. Hoàn toàn ở thần đô đứng dựng gót chân Nghĩ đến một chuyện Hắn nhìn về phía Liễu Hàm Yên cười nói Lần này Ở thần đô ta đi diệu âm phường Gặp được cái đám âm âm diệu diệu Tiểu thất Thập lục nàng thường nói với ta đó Họ hỏi ta rất nhiều chuyện về nàng Nghe được hảo tỉ mụi ngày xưa Trên mặt của Liễu Hàm Yên Lộ ra một nét kích động hỏi Sao chẳng gặp bọn họ à Họ bây giờ thế nào rồi Lý mộ nói Các nàng bây giờ ổn định lắm, chỉ là trách nàng lúc trước không từ mà biệt thôi. Liễu hạm yên cúi đầu nhỏ giọng nói, Ta không muốn nhìn thấy bộ dáng của mọi người cùng nhau khổ sở lúc biệt ly đó. Lý mộ nhẹ nhàng cầm tay của nàng nói, Chờ lúc mà các nàng đi thần đô có thể gặp được họ rồi. Liễu hạm yên nhìn hắn nghiêm túc nói, Nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt với các mụi đó, Cuộc sống ở giặc phường không có dễ dàng người nào cũng không có đắc tội nổi đâu thường xuyên có người bắt nạt họ tiểu thất cùng với thập lục tuổi còn nhỏ bị người ta bắt nạt không có dám nói cho chúng ta biết đâu lý mộ dỗ dỗ tai của nàng nói yên tâm thần đô ai chẳng biết diệu âm phường là cho ta bảo kê ăn gan hầm mật báo sau dám bắt nạt các nàng ấy liễu hàm yên gõ gõ tráng quang nói chàng bớt thể hiện đi thần đô không phải là bắt quẩn đâu Nơi đó có rất nhiều người chúng ta đều đắc tội không có nổi. Chàng vừa mới đi thăng đô có hai tháng còn không có hiểu thần đô. Người ta bây giờ nói chàng nhớ hết lấy, bọn họ đều là con em quyền quý, cùng quan viên kiêu ngạo ương ngạnh nhất, chàng gặp tuyệt đối phải trốn tránh đó. Hôm nay đừng có nói con em quyền quý quan viên của thần đô, cha cùng với ông bọn họ gặp được Lý Mộ cũng phải cân nhắc một chút. Lý Mộ xua tay nói, không cần đâu. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói Ta là nghiêm túc, chàng nghe hắn hoi cho ta Lý mộ có một chút bất đặc dĩ Cũng chỉ có thể gật gật đầu Chương 435 Biến cố dịnh bích thủy Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ Thần đô công tử ăn chơi có rất nhiều Mấy người này chàng phải nhớ Bọn họ né tránh một chút đi Bọn họ chính là Chu Thông Con của lễ bộ Lan Trung Dương tu con hình bộ Lang Trung Nguy bằng con hình bộ viên ngoại lang, cháu nội thái thường tự thừa đó. Lý mộ lắc đầu nói, mấy người bọn họ gần đây đều rất thành thật rồi. Liễu Hàm Yên nhìn về phía hắn hỏi, hả chẳng biết bọn họ sao? Lý mộ gật đầu nói, biết mấy cái tên xấu xa này thích nhất ức hiếp dân chúng sau khi bị ta thu thập vài lần liền đã thành thật hơn nhiều trên đường nhìn thấy ta liền phải bỏ trốn thôi. Liễu Hàm Yên khó có thể tin nói. Chàng đã thu thập bọn họ. Bọn họ là con em quan nhiên. Xúc phạm luật pháp. Không cần phải chịu phạt. Có thể dùng bạc để mà chuộc tội mà. Cha của Dương Tu càng là hình bộ lan trung. Đến hình bộ đen cũng có thể bị bọn họ nói thành trắng luôn. Lý mộ giải thích. Luật lấy bạc chuộc tội đã quỷ bỏ rồi. Lúc ấy bệ hạ muốn quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội. Có rất nhiều quan nhiên phản đối. Về sau... Ta liền mang con cháu các thứ của bọn họ đánh cho một trận, sau đó đền bọn họ bạc hợp lý hợp pháp. Hình bộ Lang Trung cũng không có trị tội của ta. Sau đó những quan viên này chủ động yêu cầu quỷ bỏ lấy bạc chuộc tội. Thật ra hình bộ Lang Trung mấy người này cũng không có xấu xa như vậy, rất nhiều thời điểm cũng rất thông tình đạt lý. Liễu Hàm Yên ngẩng ra một phen hỏi, luộc lấy bạc chuộc tội quỷ bỏ sao? Lý Mộ gật đầu sớm quỷ bỏ rồi. Liễu Hàm Yên trầm mặc một hồi lâu, tiếp nhận sự thật này, nghĩ nghĩ nói. Còn có học sinh của thư viện nha. Thư viện địa vị cao cả, quan viên triều đình đều là học sinh của bọn họ. Bây giờ cái đám học sinh thư viện đó, phẩm đức bại hoại, thường xuyên ức hiếp nhạc sĩ trong phường, chàng tuyệt đối không có thể nổi xung đột với bọn họ. Lý Mộ nói. Trước đó vài ngày, tiểu thất thiếu một chút nữa đã bị học sinh thư viện kinh bạc Về sau, ta bắt mấy tên xấu xa của thư viện chém đầu rồi. Bây giờ, học sinh ba thư viện đó cũng đã thành thật. Hơn nữa về sau, Triều Đình không có từ bốn đại thư viện tuyển quang nữa. Tình huống thư viện lũng đoạn quan viên Triều Đình đã trở thành lịch sử rồi. Hai tháng nay, thần đô xảy ra quá nhiều chuyện. Liễu Hàm Yên trong lúc nhất thời có một chút khó có thể hoàn hồn. Trăm mắt hồi lòng mới nói. Còn có một người, so với tất cả người ta vừa từng nói với chàng. Hắn tên là Chu Sử, là con em của Chu Gia, đệ đệ của nữ hoàng, ở thần đô ngang ngược, không có chuyện ác nào mà không làm. Lý Mộ gật đầu nói, kẻ này thật sự so với người khác càng kiêu ngạo hơn, bên đường đâm chết người ta không nói, còn dám uy hiếp người nhà của người chết. Quả thật coi trời bằng dung, cho nên ta dứt khoát một tì xét đánh chết hắn, đỡ cho hắn làm hại dân chúng. Liễu Hàm Yên kinh ngạc nhìn Lý Mộ hỏi, hả? Đây là chuyện bé nhỏ không có đáng kể chàng nói sao? Tuy Liễu Hàm Yên đối với Lý Mộ tín nhiệm không một chút giữ lại, lại không thể tin tưởng những cái lời hắn vừa rồi đã nói. Đám công tử ăn chơi đó, ở thần đô, quanh hành ngang ngược, coi trời bằng dung. Liễu Hàm Yên từ nhỏ nghe việc xấu của bọn họ mà lớn lên. Những người này rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể trong hai tháng thay đổi tính tình? Từ khi mình nàng nhớ chuyện, luật lấy bạc chuột tội đã có rồi. Bao nhiêu lần có quan nhiên, đề nghị quỷ bỏ, cuối cùng đều không có kết quả. Sao có thể bỗng nhiên bãi bỏ vậy? Địa vị siêu nhiên của thư viện không còn nữa. Trẻ hư, chu gia, chu sử chết rồi. Những cái thứ này đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể của hắn. Hai tháng qua đã làm sao? Liễu Hàm Yên nhìn về phía tiểu bạch hỏi. Hắn nói đều là thật sao? Tiểu Bạch gật đầu nói, là thật, dân chúng thành đô đều rất thích ân công. Chúng ta ở trên đường mua đồ, bọn họ không có thu bạc của chúng ta. Liệu Hàm Yên chấn động qua đi, chỉ còn lại lo lắng. Nàng thấp thỏm lo âu, nhìn Lý Mộ hỏi, chàng đắc tội với nhiều người như vậy, thần đô về sao, còn có nơi nào cho chàng dung thân chứ? Nếu không, chàng đừng có làm quan nữa, chúng ta trở lại bắt quận đi chàng với ta cùng nhau ở bạch dân sơn để mà tu hành lý mộ cười nói không cần phải lo lắng trên người ta có bao nhiêu bảo bối nàng không phải là không biết với lại thần đô có bệ hạ bảo vệ ta ngược lại là một nơi an toàn nhất đại chu lý mộ và liễu hàm yên đi không phải là cùng con đường tu hành nàng có một sư phụ động quyền đỉnh phong giống nàng đều là thuần âm chi thể liễu Hàm Yên nhất định kế thừa y bác của Ngọc chân Tử, tài nguyên tổ định của phù đột phái, mặc cho nàng lấy mà dùng, mà lý mộ tu hành cần phải dựa vào chính mình. Lòng dân, niệm lực là cơ sở tu hành của hắn, đã đặt chân ở dân chúng, tự nhiên phải đứng ở mặt đối lập giai cấp đặc quyền. Đắc tội với người ta là khó tránh khỏi, cũng may hắn còn có nữ hoàng, con bài chưa là của mình cũng không yếu. Thần đô nhìn như là nguy hiểm, lại an toàn. An ủi Liễu Hàm Yên một hồi, đánh tan sự lo lắng cô nàng. Hai tháng không gặp, Liễu Hàm Yên tiến bộ thật tốc, giãn giản cũng không kém. Tu vi cô nàng, hôm nay đã đến tụ thần rồi. Hơn nữa bởi vì linh động, thực lực của nàng xa không chỉ tụ thần đơn giản như vậy. Vừa rồi Lý Mộ ẩn thân, Liễu Hàm Yên chưa có phát hiện hắn, nhưng mà không giấu được mắt của giãn giãn. Nếu dãn dãn, một ngày tiến vào trung tâm cảnh, chỉ sợ linh đồng cũng sẽ theo đó mà tiến quá. Hai tháng không gặp, Tiểu Bạch cùng với các nàng có đề tài nói không hết. Mắt thấy sắc trời đã dần tối rồi. Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên liếc nhau đều xem hiểu ý tứ của đối phương. Hai người đồng thời đứng lên, nói với tiểu nữ, thời gian không còn sớm nữa, các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Một lát sau, trên giường trong phòng của Liễu Hàm Yên, Hai người ngồi khoanh chân, hai tay nắm chặt, pháp lực thông qua hai tay lưu chuyển qua lại trong hai thân thể. Từng tia thiên địa linh khí chịu nó no hấp dẫn, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của hai người. Thời gian cách hai tháng, Lý Mộ cảm nhận được niềm vui song tu. Tu hành là một chuyện buồn tẻ, nhàm chán, nhưng mà âm dương song tu, vô luận thân thể hay là linh hồn đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt sung sướng. Đây có lẽ là nguyên nhân bọn họ Nghiện đối với sông Tu Ngày hôm sau Hai người thẳng đến mặt trời lên cao Mới rời giường Sau đó Lý Mộ ngự kiếm đến Thanh Quyền Phong Sau khi mà trả qua đệ tử Trong núi thông báo Hàng triết rất nhanh Từ trong đạo cung Thanh Quyền Phong đi ra Hẳn bước tới Trên vai của Lý Mộ dỗ một cái hỏi Ở thần đô thế nào rồi Lý Mộ cười cười Vẫn ổn thôi Hắn nhìn trái nhìn phải